Thì Diệu từ dưới bếp đi lên và bảo: "Ăn dọn cái nhà cái cái cái kho ở bếp mà ở nhé." Nó ở bên cạnh đó. Thằng kép của Diệu đang cạo râu để chuẩn bị đi ăn tiệc. Quay lại nhìn Trác mà nói: "Tuyệt đối, tuyệt đối nhé, không được bén mảng lên gác. Nhiều thứ giấy tờ hồ sơ mà tôi cắt trên đấy. Không được, nhớ chưa?"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 Trụng và rượu mới trở về. Chác đang ngồi ở bàn, ăn dưới bếp, uống trà và hút thuốc. Không ai nói với Chác lời nào. Chỉ nhìn thoáng rồi quay đi. Diệu lên thẳng trên lầu thay quần áo. Còn chủng thì đi quanh nhà kiểm tra lại các ngăn tủ xem đã có dấu hiệu gì chứng tỏ trong lúc gã vắng nhà. Chác đã xâm phạm tài sản của gã hay không? Để Chác trong nhà cũng như nuôi một tên ăn trộm,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 Người vợ cũ không son phấn Diệu lúc này đẩy đà hơn một chút Nhất là Bộ đồ may bó sát Làm mông nàng nở hơn Ngực nàng căng phồng hơn Hiện rõ cả hai đầu vú Sau lớp vải mỏng Chác buốt nhói Hình dung bao nhiêu tháng ngày qua Diệu đã ngụp lặn trong thú vui xác thịt Với người tình mới Quên hẳn ăn trong trại cải tạo Nhưng Chác gạt bỏ ngay ý tưởng ấy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 có cảm tưởng lối xóm ai cũng đang theo dõi và bàn tán hai người yên lặng một lúc chủng nằm nhích lại ép sát vào người rượu gã lại đặt tay lên ngực rượu và toan cởi nút áo nhưng rượu lại nhắc bàn tay của gã ra nàng nghĩ đến trác đang nằm co ro dưới nhà tự dưng lòng nguội lặn như băng không thấy còn một chút hứng thú nào khi nằm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 Đã bảo rằng Nó về đột xuất Không thông báo trước Cho nên Mới tạm để nó nằm ở đây Sáng mai ông sẽ tống nó đi Thế mà cứ Diệu ngắt lời Thì tôi có nói gì đâu Tôi mệt Thì tôi muốn đi ngủ sớm Tự dưng Ánh quát ầm lên là như thế nào Mệt Mệt Mẹ thấy con mẹ gì là Sao mọi khi không mệt mà hôm nay